Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh nương. Chương 416, Hồng hoang đại hiếp nạn cờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyzang làm người ta giật mình ở bất tử hỏa sơn quần cách kia trung ương cao lớn nhất núi lửa giữa sườn núi chỗ. Mây mù trong lúc đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa khí thế bàng bạc đại điện. Vô biên tiên quang đang lượn lờ, lấp lói Toàn bộ đại điện lộ ra một luồng trấn áp chư thiên quy thế Ở cung điện kia bên trên càng là khắc rõ một vài bức hoa văn Là từng con từng con đủ loại màu sắc hình dạng phi cầm Chủng loại rất nhiều Thật giống toàn bộ hồng hoang thiên địa phi cầm loại đều ở tại trên Có kim bằng dương cánh Có thanh loan minh thiện Cũng có thai thước liếu ra liếu xíu Sống y như thật Rất sống đồng Đồng thời Này ngọn núi lửa bên trên Có từng cây thảo mộc dưới đất chui lên Phần lớn đều là màu đỏ rực Thậm chí có chút thảo mộc đều là liều lính từng tia từng tia hỏa diễm Hơn nữa những này thảo mộc sinh trưởng cực kỳ nhanh Có thậm chí đã đến cao mấy chục trưởng lớn hơn Làm người ta giật mình Đương nhiên, những này biến hóa không riêng là này trung ương nhất núi lửa có Này ngàn tỷ rắm bất tử hỏa sơn quần Đều là ở biến hóa Chỉ là không có ngọn núi kia biến hóa lớn như vậy mà thôi Biến hóa lớn như vậy Chu Bằng Kinh gì nói rằng Nói, dưới chân còn rấm rấm một cây mới ra đầu tiểu thảo Đây là thần thông gì Đinh nhạc cũng là kinh ngạc Ánh mắt quét một vòng càng là giật mình Trước mắt lói lên Một bóng người xuất hiện ở ba người trước mặt Không có khí tức mạnh mẽ lộ ra Chỉ là dùng cưng chiều mục chỉ nhìn khổng tuyên cùng chu bằng hai người Chu bằng cùng khổng tuyên đều là trầm mặt lại Ánh mắt phức tạp nhìn cái này lần thứ nhất thấy máu thân Không khi đai nên nói cái gì Hãy tử Phượng Hoàng mở miệng trong mắt mang theo một tia mệnh thấp Mấu thân Một lúc lâu Khổng Tuyên mới trả lời Theo ta tiến vào đi Phượng Hoàng nói rằng đem ba người mang vào bên trong đại điện kia viễn cổ một trận chiến sau khi Địa hỏa sôi trào Ta chỉ có thể lấy tự thân trấn áp vô biên địa hỏa Không cách nào phân thân những năm này để cho các ngươi bị khổ Phượng Hoàng nói rằng, máu thân hiện tại có thể thoát thân mà ra sao? Hồng Tuyên hỏi, thiên địa vững chắc, cộng thêm máu thân lại chứng đảo tạo hóa, địa hỏa lo âu đã mở ra. Phượng Hoàng nói rằng, tạo hóa cảnh, đinh nhạc nghe chấn động trong lòng, Hồng Hoang thiên địa dĩ nhiên lại nhiều một vị tạo hóa cảnh cường giả, quá tốt rồi. Cái kia chẳng phải là nam chiên bộ châu ca muốn xương vương. Minh hà lão tổ từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Chu bằng khôi phục rất nhanh. Hải lòng kêu lên. Có cái mấu thân của táo hóa cảnh. Hắn cùng khổng tuyên chính là danh xứng với thực con nhà giàu A. Gốc rễ ngạnh không thể cứng rắn hơn nữa. So với chư thiên thánh nhân còn lợi hại hơn. Thái thanh thánh nhân mọi người tuy rằng cũng là hồng quân đạo tổ đệ tử Nhưng đạo tổ đệ tử cũng không chỉ có một A Lại nói đệ tử nào có nhi tử đến thân Minh Hà mang theo tu la tộc đát lui về U Minh Huyết Hải Phượng Hoàng cười nói nhìn Chu Bằng cương chiều cực kỳ Đã đi rồi Chính là Chu Bằng cũng là cả kinh Ơn thầm kinh ngạc chính hắn mẹ động tác thật là nhanh Lần này gọi các ngươi đến ta chuẩn bị đưa các ngươi đi ra ngoài Nói rồi một lúc thoải Phượng Hoàng đối với Khổng Tuyên hai người nói rằng Đi ra ngoài Đi nơi nào Chu bằng không rõ vì sao hỏi Đi hồng hoang thiên địa ở ngoài trốn hốn độn Phượng Hoàng nghiêm nghị nói rằng Mẫu thân Vì sao Khổng Tuyên vẫn chán ngưng lại Nghi ngờ hỏi Phượng Hoàng than nhẹ một tiếng Nói rằng Hồng hoang thiên địa sẽ có đại kiếp nạn hạ xuống Đắt là không an toàn Có chí cường giả đã bị thức tỉnh Đến thời điểm nhất định là một phen gió tanh mưa máu Trí cường giả Cảnh giới gì Đinh nhạc không khỏi mở miệng hỏi Không lại trầm mặt Chân đảo bá chủ Phượng Hoàng trầm giọng nói rằng Nhất thời Đinh nhạc ba người đều là bị đè Đinh nhạc càng là trong lòng run dậy Chân đảo cảnh trí cường giả Chính là ở trong hốn đồn cũng là chúa tể một phương A Hồng hoang thiên địa bên trong Đảo tổ có thể hay không đỡ vẫn đúng là khó nói Không đi Khổng tuyên nghe xong dứt khoát nói rằng Ta cũng không đi Ta đang muốn ở Nam Chiên Bộ Châu Xưng Vương đây Giống như khổng tuyên chu bằng cũng là lựa chọn không đi Ai, hai tử Cùng trốn hốn đồn so với Hồng hoang thiên địa cũng bất quá một cách nước tiểu đường giống như Thực sự có chút nhỏ Trốn hốn độn mới là tôi luyện người địa phương tốt Quần anh tập trung huống hộ tương lai chứng đảo táo hóa Vẫn là có thể trở về Yên tâm Có hồng quân đảo hữu ở Cho dù chân đảo cảnh cũng là khó có thể thảo được Đúng hộ cách kia bàn cổ đại đảo tôn Cũng là có khẩu chiêu lưu lại Phượng Hoàng bắt đầu tận tình khuyên nhủ khuyên khổng tuyên hai huyên đệ Khuyên can đổ đường Quá rồi thật lớn một lúc mới để khổng tuyên hai người đồng ý Phượng Hoàng tiếp theo sẵn một chút trốn hốn đồn thường thức Cũng làm cho Đinh Nhạc ba người đối với cái kia trốn hốn độn có một điểm nhận thức Không còn là một không hai bạch cái gì đều không rõ Sau đó, Phượng Hoàng nói với Đinh Nhạc Tiểu hướng, ta nhưng muốn khuyên ngươi vẫn là đáp ứng dương mi đảo huyên thỉnh cầu tốt nhất Đảo Tôn kia vẫn là nơi có đại cơ duyên Hết sức có cơ hội trở ngươi chứng đảo táo hóa Phượng Hoàng đối với Đinh Nhạc tỉ mỉ giải nói một chút bí ẩm việc để Đinh Nhạc trong lòng dần dần mà có để. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Phượng Hoàng đối với Khổng Tuyên hai người nói rằng, như vậy gấp sao? Chu Bằng không khỏi kêu lên, mẹ, ngươi không cho điểm chí bảo cái gì đem ra hộ thân sao? Cố gắng tìm hiểu cái kia âm dương thần quang chính là đủ để ngươi dùng Không phải nghĩ nhiều trí bảo Phượng Hoàng khẽ cười nói trong mắt có chút không muốn Oanh Phượng Hoàng ra tay Thủ trưởng vỗ một cái Trực tiếp liền đánh xuyên qua hư không Hai tay tiên quang ấm ánh Mang theo một luồng mạnh mẽ ý chí Từng đảo đảo phù hạ xuống Khắc họa ở trong hư không Âm âm vang vọng Bá Một tiếng Một cái tiên quang lát thành đại đảo chính là xuất hiện Kéo dài tiến vào trong hư không Đi về không biết địa vực Hiếp sức sâu thẳm Đinh nhạc đều là không nhìn thấy phần cuối Đi Không cho khổng tuyên hai người lại cơ hội nói chuyện Phượng hoàng thủ trưởng khẽ vuốt Chính là đưa khổng tuyên hai người bước lên hư không Quang mang lói lên Biến mất không còn tâm hơi Cái kia hư không cũng là trong trước mắt khôi phục như lúc ban đầu Như thế tiểu Hữu ngày sau cũng ra hồng hoang thiên địa Kính xin tiểu Hữu đụng tới tuyên nhi cùng bằng nhi sau khi Có thể chiếu cố một ít bọn họ Phượng Hoàng đưa đi khổng tuyên hai người Sắc mặt khôi phục như thường Không có trước kia một bộ cưng chiều tử mấu ráng dấp Nói với Đinh Nhạt Tiền bối nói quá lời Đinh Nhạt vội vã trả lời Cái kia tiểu hữu liền chuẩn bị cẩn thận trăm năm sau nhân tộc khí vận chi tranh đi Lần này tranh cướp Tất nhiên sẽ không bình thường Tiểu hữu cũng phải cẩn thận nhiều hơn Phượng Hoàng nói rằng Rời đi bất tử hỏa sơn quần Đinh Nhạt lại xoay người nhìn lại đã không nhìn thấy bất tử hỏa sơn quần. Đối với này, Đinh Nhạc cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Dương Mi đại tiên cái kia mạnh quần đảo cũng là như thế. Đinh Nhạc trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Chỉ chớp mắt, Khổng Tiên cùng Chu Bằng hai người dĩ nhiên liền như vậy đưa ra Hồng Hoang Thiên Địa. Thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, có cái thật mẹ thật tốt. Đối với này, Đinh Nhạc cũng là chỉ có thể ước ao ven tỷ Bất quá Đinh Nhạc đối với Phượng Hoàng nói tới hồng hoang đại kiếp nạn nhưng là hết sức để bụng Đối với này Đinh Nhạc tâm tu không ngớt Tiểu hữu, mời tới một thoáng lão phu nơi này Mà lúc này, Đinh Nhạc bên tai hơi động, vang lên dương mi đại tiên lời nói Chưa xong còn tiếc